Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Duy Hoàng mới dịt lên Mày nói vặn cổ bố mẹ tao đây hả? Đây, bố tao đây Mày lỡ bố tao đấy Mày vặn đi tao xem nào À đây này, mày lột ra rút xương tao đi Nhanh lên, nhanh lên đi nào Hay là đánh nhau về tao Thôi, để mày vặn cổ bố tao trước nhá Nói rồi thì nó cuối đầu nhìn xuống tay Duy Hoàng Lúc này hai tay Duy Hoàng vẫn đang đặt dế đùi Một tay vẫn đang cầm chìa khóa Thị Bọng Dung căng tay cầm chìa khóa, cứ như là có người đang điều khiển. Chậm rãi từ từ tra chìa khóa vào ổ, xong đó thì nổ máy rồi hai tay đặt lên vô lăng, chân thì nhịp nhịp nhấn ga. Tiếng động cơ xe vang lên dồn dập theo từng nhịp, rồi bất ngờ lao nhanh tới, nhắm hướng cột đèn mà đâm vào. Tiếng phanh xe phanh gấp ken két, rồi ầm một tiếng vang vọng trong màn đêm. Với tốc độ vòng tua máy lên nhanh, bánh xe xoay nhanh, làm cho chiếc xe vụt tới với tốc độ khả nhanh. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã lao nhanh về phía trước cách vị trí vừa đổ tầm 50m. Ngay khi vừa đâm vào cột đèn thì cũng vừa lúc bánh xe lao lên một cái bục đúc bằng bê tông dùng để trưng hoa dịp lễ Tết. Cái bục bê tông này cũng khá to và cao. Cộng với tốc độ xe chạy lại tông vào cột đèn, thế là cái chiếc xe bị cản lại, sốc lại lên một cái. Lúc này Dùi Hoàng ngồi trong xe, cơ thể đã cử động được, vội vàng hãm phanh. Thế nhưng xùi xảo Thiên Hào lại dẫm hết lực vào chân ga, thế là chiếc xe lại húc mạnh tới. Vừa rồi một bánh xe chỉ lao lên một tí, Lần này là leo hoàn hết một bánh xe lên trên bục bê tông. Ngay lập tức chiếc xe liền húc ngã cột đèn, dù lật nghiêng qua một bên, sau đó thì nằm ngửa bụng lên trời. Dùi Hoàng ngồi trong xe chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe đã bật ngửa bụng lên trời. Phao hơi trong xe vừa kịp lúc bùng ra. Cứng ý của phao hơi thì anh ta ngồi bên trong cũng không ảnh hưởng gì nhiều về phần đầu. Anh thấy nhưng suy cho hắn là trước khi chiếc phao hơi được bùng ra thì đầu của hắn ta đã bị va đập vào thành xe, đến nỗi đầu ngẹo sang một bên. Vì tiếng va chạm phát ra âm thanh khá lớn, lại có camera ở trên các cột đèn, nên chỉ sau khi chiếc xe tông vào vài phút thì một đội bảo vệ khu nhà xuất hiện. Ở phía xa xa, quỷ nhi đứng trên một ngọn cây phát ra một chăng cây quỷ dị rồi biến mất. Một đội bảo vệ 4 người đang đi tuần tra khu nhà ở. Lúc đi gần đến chỗ cột đèn mà Duy Hoàng tông xe thì nghe thấy có tiếng phanh xe rất gấp, rồi sau đó là tiếng va chạm. Cả nhóm đang định chạy tới xem thử có chuyện gì thì vừa đúng lúc một đội khác đang ngồi theo dõi quan sát trên màn hình camera đánh điện đàm tới. Ngay khi vừa nhận tin có tai nạn xe hơi gần chỗ bốn người, thì ngay lập tức cả bốn liền tức tốc chạy tới. Khi đến nơi thì thấy một chiếc xe ô tô màu trắng đời mới rất đẹp đang nằm ngửa bụng lên trời. Khói bốc ra từ phía động cơ nghi ngút. Ngay lập tức, cả bốn anh bảo vệ vội vàng tìm cách mở cửa, lôi Dùi Hoàng ra ngoài. Ngay khi Dùi Hoàng vừa được lôi ra với tình trạng trên đầu chảy máu, đầu ngẹo sang một bên, còn chưa kịp định thần thì một anh trong số đó vội vàng hối thúc cả nhóm chạy ra xa. Bởi lúc đó, anh bảo vệ kia thấy đầu xe bốc khói lại có tia lửa. Ngay khi cả nhóm 5 người vừa lùi lại một đoạn cắt chiếc xe khá xa thì một tiếng nổ văng trời. Các khu nhà ở có đến 20 căn, căn nào ít nhất thì cũng là 3-4 tầng. Tiếng nổ vừa phát ra khá lớn, liều bốc lên từ chiếc xe đỏ rực lại vừa hay nằm ngay đoạn đường trung tâm. Thế là tiếng gọi báo động của bót gác bảo vệ văng lên. Ngay lập tức, một nhóm có đến hơn 10 anh bảo vệ vội vàng chạy tới. Người kéo vào nước, người cầm bình chữa cháy, người gọi xe cấp cứu hoặc địa chỉ nhà nạn nhân để liên lạc. Một lát sau thì ngọn lửa cũng được dập tắt. Những người sống trong căn nhà biệt thự gần đó nghe tiếng nổ cùng với tiếng còi thì liền chạy đến. Ông bà Minh Tú cũng đã được đội trưởng đội bảo vệ gọi đến. Dùi Hoàng nằm bất động trên băng ca được các y bác sĩ đưa lên xe, đưa đến bệnh viện. Cùng lúc đó thì một chiếc xe cấp cứu khác cũng vừa lăn bánh ra khỏi cổng căn biệt thự 5 tầng có số nhà là 13. Ngay sau khi hai chiếc xe cấp cứu rời đi, những người sống xung quanh cũng tản ra ai về nhà nấy. Thì ông bà Minh Tú mới nhìn nhóm mấy anh bảo vệ, đoạn ông Minh lên tiếng nói: À thôi giờ cũng khuya rồi. Mà xe cộ nó thế này, đến đây cũng không tiền. Thôi thành đội trưởng cho tôi xin số tài khoản đi. Tôi xin gửi các anh ít tiền uống cà phê và cũng như là thủ lao với bổ dưỡng thêm cho các anh. Anh đội trưởng cho tôi mượn tạm hai người theo tôi. Chắc là tôi có chiếc xe cầu của bên công trình. Anh cho hai người sang đó với tôi để lấy xe ra cầu chiếc xe này sang một bên. Nhà để, để xe cách đây tầm hơn cái số thôi. Nói rồi thì ông mình rút điện thoại ra xin số tài khoản. Anh đội trưởng đội bảo vệ thấy vậy cũng do dự phần phần thì những cái đến vợ con nhau nóc của nhà lại thêm các anh em làm cùng ai cũng khó khăn về tài chính. Giờ được dịp thì dậy gì mà không nhận. Cho dù là mỗi người 500.000đ thì cũng mua được bao gạo với ít sữa cho con rồi. Và lại chỉ là cồng một chiếc xe chạy đen thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Xong việc cả nhóm vẫn còn đến mấy tiếng để nghỉ ngơi. Từng ước đâu ông mình chỉ trong mỗi người vài trăm nghìn. Anh hờ ông chuyện hẳn 20 triệu, đoạn lại nói: Sáng mai các anh đừng vội về, mà để tôi xuống gặp các anh có tí việc nhá. Nói rồi ông cùng bà Tú về căn biệt thự số 13 của mình. Sau đó thì lái một chiếc xe Fortuner V6 mới cứng, còn chưa có biển đăng kiểm chạy đến. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net